Lý Tẩm Hoan vận dụng hết tóc kinh, dùng đường lên núi Tuyết trắng phủ lập núi rừng Khách sân hương còn mấy ai đủ hứng để lặn lội giữa trời giá rét lên lễ vật viếng chúa Dưới chân núi có một ngôi miếu con Ngoài tăng nhân thiếu lâm với trường bảo màu sáng Quần xà cặp trắng đang đốt lửa nơi giữa tiền điện để sưởi ấm Hai gã khác nét vào sang cánh cửa cho khuất gió, ngó mông ra ngoài Chợt nhìn thấy có người dùng thuật khinh công lên núi Hai gã lập tức nước ra đó lại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 Chậm chậm đắt Tại hạng là Lý Tẩm Hoan 优优独播剧场 离别的痛<音>